Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mắt nheo lại nhìn về phía trước Hôm nay cô không mang kính sắt trong Nên không thể nhìn thấy rõ đối phương Nhưng bất luận anh ta là ai Cái loại dòng điệu này cô cực kỳ không thích Ai nói nhạc pop là nhạc rác rời chứ Là tôi nói Ở một nơi như thế này Không cho phép xuất hiện loại âm nhạc này Đối phương vẫn trả lời một cách mạnh mẽ Anh là ai Là Janice của giới âm nhạc sao Anh dựa vào cái gì là phán xét ép buộc người khác và tiếp nhận sự thưởng thức chứ. Tôi thích loại âm nhạc này. Tôi thích kéo cái gì thì kéo cái đó đó. Thế thì mời cô ra ngoài. Nơi này không hoan nghênh cô. Người nào đã đi tới trước mặt lạnh lùng nói. ha, thật là nực cười. Bảo tôi ra ngoài sao? Anh dựa vào cái gì chứ? Tần tường cũng nổi giận lên. Dựa vào nơi này là lãnh địa của tôi. Anh vô cùng ngăn ngược và kêu ngọc. Mà cuối cùng tần tường cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Thì ra là anh, mục thân. Cô bột miệng kêu lên tên của anh, xem ra trường sắc của cô không hề sai. Vào lần đầu gặp mặt, bọn họ cũng đã dương cung bạch kiếm đối đầu căng thẳng với nhau rồi. Tận tường thế nhưng anh hài lại chứ không khẳng định giống như cô. Hiểu biết của anh đối với cô cũng không hề nhiều như sự hiểu biết của cô về anh. Là tôi đây, vinh dự khi được biết anh. Cô cố ý dùng một từ vinh dự chứ không phải là vui mừng. Tin là trong lòng anh cũng có một chút cảm giác vui mừng nào đâu. Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt muốn giữ một chút thể diện cho hai bên, nên giọng điệu của anh hơi dịu lại. Nội dung luyện tập hôm nay chính là Trái Xúc Kỳ. Tôi biết chứ, vừa rồi chỉ là tiện tay một chút mà thôi. Có điều nếu như thần Janus đại nhân không đồng ý, thì tôi sẽ không kéo nữa. Cô nhốn nhốn vai, nếu như quân địch đã đưa ra lối thoát rồi, cô cũng sẽ không đuổi cùng giết tận không buông. Tốt nhân là nhanh chóng dẹp tan trận đối đầu này đi. Đúng lúc này, một thần đột nhiên cầm lấy Santera từ trong tay cô. Santera? Tại sao cây đàn này lại nằm trong tay cô? Bởi vì ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy rõ ràng cảm xúc rất kỳ lạ trong ánh mắt của anh, hình như là không hài lòng. Là thầy tôi, đã tặng cho tôi. Làm sao vậy chứ? Cuối cùng lão già Ricky cũng cảm lòng tặng cây đàn cô này cho cô rồi sao? Anh cười khầy, Giọng điệu có vẻ không có giả ý tốt. Tần tường nhớ lại trước kia thầy đã từng nói qua, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Chẳng lẽ anh chính là thằng nhóc sức sực năm đó, muốn mua cây đàn của thầy tôi sao? Nói xong cô mới phát hiện ra mình lỡ lời, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Quả nhiên lời nói của cô đã trọc giận mục thần. Thằng nhóc sức sực ư, ông ta đã nói như vậy sao? Tần tường vội vàng đoạt lại cây đàn từ trong tay anh chỉ sợ cơn nóng giận của anh sẽ đập vỡ cây đàn để mà trút giận. thầy cũng chỉ là thuận miệng nói qua thôi. Vậy lúc đó anh cứ kiên quyết phải mua bằng được cây đàn của thầy. thầy cảm thấy điều đó hoàn toàn với phần santera thuần khiết, cho nên tức giận cũng là phải thôi. đó chỉ là viện cớ. mục thần nghiến răng. thật ra thì lúc đó lão già Ricky từng ân ý sâu xa nói với anh rằng, mộc à, cậu quá độc tài, không thích hợp với santera. Tôi sẽ giữ nó để lại cho người có thể thật sự điều khiển nó. <cười> Độc mệnh danh đứng đầu thập đại danh cầm. centera lại bị người ta lấy ra kéo nhọc bóp. Chẳng lẽ cái này không tính là vấy bẩn hay sao? Sáng vẻ khinh thường của anh khiến cho thần thường thật sự là rất khó chịu. Nhịn lại không được mà cất lời phản bác. Trong thánh đường âm nhạc cổ điển tao nhã, thì có phải sự tự cao ngạo mạn càng lộ ra vẻ quái dị buồn cười hay không chứ? một thần thơ ơ trả lời. Một người không có sự kiêu ngạo, làm sao có thể đứng vững trong lĩnh vực sở trường của mình được chứ? Sự kiều ngạo cũng chỉ là tài hoa lộ ra bên ngoài mà thôi. Kiều ngạo và tự phụ quá mức, chính là màn mở đầu cho sự hủy diệt đó. Nó sẽ làm cho sân khấu âm nhạc trở thành trò cười huyên áo khó nghe. Tần tường Can nghiệt nói, cô nói cái gì hả? Mục thần chỉ nghe hiểu được nửa câu đầu, từ nhỏ anh đã sống ở nước ngoài, không hề biết một chút nào về lời hay ý đẹp, ở trong tì bà hành của bạch cư dị. Nhưng anh không cần nghĩ cũng biết Đấy nhất định không phải là lời gì thốt đẹp Ít nhân sẽ không giống với nửa câu đầu Khó mà nghe lọt vào tay Cô thật đúng là quá cảnh trở Anh nghĩ cả một buổi Cũng không tìm được từ thích hợp Để bày tỏ sự vấn nộ vẫn duy trì phong độ của mình Cảm ơn lời khen tặng của anh Lát nữa xin chia vào nhiều hơn Cô rất là tao nhã Khiệu dối xuống để mà thi lễ Không dám Anh nhìn thẳng vào mắt cô Ánh mắt sắc bén như là sao phẫu thuật, dường như có thể mổ xẻ cô ra bất cứ lúc nào. Cô gái này rất là thú vị, người dám mạnh dạn thách thức anh rất là nhiều, nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên lại dám to gan thách thức quyền y của anh như vậy. Chuẩn bị nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net